các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái lắc đầu đau xót. Hơn 700 ngày qua, vợ chồng gà đã lăn đảm với chuyện làm ra tiền. Ai thui gì làm nấy, không trở lại đường tù tội, miễn là có tiền. Một đồng một gàu bùn, mục lên, đổ gốc chuối. Mục. 5 đồng một gánh gạch từ trong ra lò, gánh. Đi đường Buồn đi dài, kiếm hòn đất ải thải bào, rồi khay nẹ mang về quảng vào vườn nhà, gọi là bón thêm cho chuối. Nghiện diệp nhà nấu rượu nhưng chỉ dám thưởng thức cái bã. Muốn thoải cơn nghiện, chỉ còn nước trông chờ và những ngày đi làm thuê, được chủ nhà đằng đái. Gá quần quật, vợ gã cũng quần quật, vừa quần quật vừa bóp mồm bóp miệng. Số tiền tích góp gần đủ mua giấy xoan của hợp tác thì xảy ra nạn đổi tiền. 10.000 thành một nghìn. thành một trăm. cây xoan không mua nổi 50 cây trẻ. Hẵng hột tiếc của. Xót xa. Làm vợ chồng gã mất hồn một thời gian. Nhưng không thể không sống. Không thể mãi làm đuôi chim lạc đàn. Vợ chồng gã tiếp tục đánh vật với đuôi gầu múc bùn. Tiếp tục gánh gạch Tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện Bằng bỗng diệp Bằng những trận uống rượu vã khi có dịp Hừ Sống giao mãi mãi cũng thành diệu Có mà thành Số tiền gom góp Hai năm trời giờ chắc Chỉ mua nổi vài chục cây mây Hừ Nếu đúng là lão tránh trùng nào đó Chôn vàng trên hẻm má quất thật Thì có lẽ gã phải bóp cổ Thần giữ của mà đoạt lấy một ngày mới bắt đầu. Thầy gã đứng cạnh lu nước súc miệng ồm ồm vừa gã bảo: "Nhà lục, hôm nay bảo múc bùn nuôi vườn chuối đấy." Cậu nói của bà chui qua cái đầu bổng nhúng qua. Vừa cũng cậu lập buông ra. Còn đuổi lắm." Bà gã thở dài: "Thế thì thôi, ăn sáng xong rồi chết dẫp đi." Hỏi cây giấy: "Thế hôm nay sổ ở đâu?" Cha ngồi trên bãi. Cha cái dũng má vào đất càng khác gì thả vào chảo Không cha, mai kia đấy gì bỏ vào mồm. Vợ gà vừa nói vừa đi, cứ như sợ gà bắt quay lại hầu hạ không bằng. Đợi cái bóng lột cột của vợ khuất sau lụm che. Gà vào bếp múc một bát to bóng rượu bỏ vào bụng. Bữa sáng coi như đã xong, gã ra cửa ngồi hút thuốc lào vặt. Chút men sót lại trong bá ba rượu, cộng hưởng với hơi rượu còn váng vất, làm gã giã rời buồn bực, thèm muốn hơi người tiếng người. Thuốc lào vã mãi mà chẳng ma nào ngang qua ngõ. Gã đứng dậy thơ thần rào quanh cơ ngơi của mình, đúng hơn là của vợ gã. Những sợi tơ hồng quấn quyết lấy giấy cúc tần, quấn quyết lấy nhau làm những bức tường rào vàng ống, làm gã phân chấn Trước lúc vào tù, gã đó là thằng lang thang. Những ngày sắp lột xác từ thằng tù thành thằng tự do, gã bắt đầu quen được với Hồng. Hai số phận lênh đênh, chưa thể non hẹn biển, nhưng cũng nhắn ngửa với nhau thông điệp cần nhau. Hồng ra trại trước gã hai tháng, ngày được tự do. Trong lúc gã đứng trước cửa trại, ngựa cổ thổi lên trời xanh, những tiếng vô vọng, thì Hồng bất ngờ xuất hiện. Hồng hỏi gá, Chui khỏi tù rồi tính sao đây? Cảm thấy thích thú với sự trọng lọn của kẻ khác dưới mới quen. gã liền thả lời theo gió, Phó mặc cho giời thôi, cần gì à? Hà lắc đầu, Không cần, có định chui vào tù lần nữa không? gã cũng lắc đầu, Chán rồi, nhưng còn xem chán được bao lâu? Kẻ khác giới hất hàm về cái bức tường rào dây thép gài. Ai nói đến cái thứ tù kia? Gã cười khẳng khẳng. Thế thì còn tủ nào nữa? à cười. Tù trung thân. Gã hốc mồm. Không để gã đắc trí. Hà gật đầu nháy mắt. Muốn biết thì đi theo đằng này. Gã tùm tìm cười. Lời chạm lời, đã chạm đá tưởng dài như năm cát gặp gió ai ngờ. Gà thoáng tận ngẩn, rồi cởi áo ngoài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net